Kính chào chương vị đào hữu đến với Tiểu Điếng Thính Phòng Hòa Thị Tiên Thành Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiến công khai vật tác giả cổ chân nhân Trường 77 Lại là tiên tư Chương vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio Để ủng hộ tại hạng Ở tập trước thì viên nhị đã quyết định để viên đại thắng chết. Ninh Chuyết dựa vào miệng lưỡi của mình mà thành công để viên nhị đầu nhập dưới chướng đồng thời giao giá thi thể của viên đại thắng chuẩn bị luyện chế thành cơ quan hầu. Trong khi đó, thế lực hòa thị thành chủ và thần bồ cùng nhau về quét ma tù trong hòa thị lâm nhưng ma tù đã mất tích. Mọi suy đoán lần lượt đổ lên đầu của Ninh Chuyết đang giữ thi thể của viên đại thắng. Diễn biến tiếp theo ra sau mời quý vị đến với tập tiếp theo của bộ tiên công khai vật Tác giả của chân Nhân chương 77 Lại là Tiên Tư liên tục tìm kiếm một ngày một đêm Một đám tu sĩ kim đan Vẫn không đào ra được ma tu bóng đen Đối mặt với sự thật này Bốn đại thế lực của hòa thị Tiên Thành Đều mặt không chút ánh sáng Giới nghiêm Tiên Thành không được gỡ bỏ Nhưng loại giới nghiêm này Không thể ngăn cản những lười đồn đại Tựa như sóng ngầm đang lan tràn Chủ huyền tích quay sang yêu cầu phí tư Vài mảnh vỡ cơ quan nhưng mảnh vỡ này Đều là từ những cơ quan hòa bạo hầu Đã mất khống chế mà bạo động Tấn công viên nhị Mà tu bóng đen không hề hiện thân Nhưng mảnh vỡ cơ quan trở thành mảnh mối duy nhất Chu huyền tích loay hoay với những mảnh vỡ này Gã cụ có được bản thiết kế của hòa bạo hầu Chỉ nhìn thoáng qua đã ghi nhớ kỹ trong lòng Dành thời gian tầm khoảng nửa nến tràng Đã cố gắng chắp vá những mảnh vỡ trong tay Thành ba cơ quan viên hầu Những cơ quan hòa bạo hầu này đều tàn phá vô cùng đứng vững ở trước mặt cưỡ Chú huyền tích lấy ra đề tuyến Rốt pháp lực vào Thử điều khiển những cơ quan hòa bạo hầu Nếu để phi tư nhìn thấy Chắc chắn sẽ kinh ngạc Hóa ra Chu huyền tích còn có bản lĩnh này Chu huyền tích tựa như có chút nghiên cứu Về cơ quan thuật Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cả được chọn đến đây để trả án Một lát sau Chu huyền tích thu hồi tất cả đề tuyến Bất đặc dĩ thở dài Không phát hiện ra bất cứ manh mối nào có giá trị Xem lại một lần nữa Chú huyền tích nhắm mắt Hồi từng lại quá trình mình điều tra, đầu tiên là cơ quan viên hầu, sau đó là ngàn cân hỏa tinh, cuối cùng là ma tu bóng đen. Sử dụng cơ quan viên hầu tự bạo rõ ràng là để đề phòng truy căn tố nguyện quyết. Ngàn cân hỏa tinh không có chút dấu vết nào trên thị trường. Nếu là do bốn đại thế lực làm, rất dễ đạt được. Ma tu bóng đen mất tích, khả năng lớn là có nội gián, đã bí mật thả hắn đi. Tất cả manh mối đều ám chỉ chu huyền thích. Một trong ba đại gia tộc của Hòa Thị Tiên Thành Có lẽ chính là kẻ gây nổ tiên cung Diện vài mà tù bóng đen ở phía sau màn Nhưng nếu mà tù bóng đen đã sớm thoát khốn trước đó Tại sao lại gây ra vụ cơ quan hòa bạo hầu bạo tạc trong Hòa Thị Tiên Ám hại hầu đầu băng Chẳng lẽ là vẽ vời thêm chuyện sao Chủ huyền tích càng nghĩ càng sâu Có lẽ đối phương muốn mượn cơ hội này Nguyễn Trang bản thân Tạo ra hiện trường giả Làm mà tù bóng đen vẫn còn ở đó Ngoài ra đối phương Còn tiêu diệt lão viên hầu Ê e là thấy con lão viên hầu này biểu hiện quá nổi bật Nếu giải quyết nó Trong tình cảnh thanh thiên bạch nhật như vậy Có thể làm cho suy yếu Huy tín của phụ thành chủ Cuối cùng đối phương dường như Còn muốn dùng cách này để mê hoặc ta Căn trở tiến độ điều tra của ta âm một tiếng Chu huyền tích bọc quyền Đập mạnh lên bàn ngọc Các cảm nhận được địch nhân đã khiêu khích bản thân mình Nhưng mảnh vỡ cơ quan viên hầu này giống như Đang chế nhạo sự bất lực của gã như muốn nói Đến điều tra đi Ta để lại manh mối cho người rồi đó Nhưng chú huyền tích đã từng đếm trải bài học kinh nghiệm Từ vụ cơ quan viên hầu Trong lòng biết rõ Một khi đối phương làm như vậy Nhất định sẽ không thể tra ra được gì Ngược lại sẽ lãng phí thời gian và tinh lực của gã Nếu như cơ quan viên hầu kia là khiêu khích đối phương Vậy thì lão viên hầu có thật sự chỉ là sơ suất sao Chú huyền tích đang nghĩ đến điểm này Lúc ở hòa thị tiết Gã mới quay lại giữa trừng Không tiếc sử dụng dược thủy thượng phẩm Xác minh xem tâm trí của lão viên hầu này Có bị ảnh hưởng hay không Kết quả Chu huyền tích nghiệp chứng là không Chầm tư suy nghĩ hồi lâu Gã tư tư mở mất thầm nghĩ Điểm khả nghi nhất Vẫn là vụ nổ kia Đêm đã khuya Chu huyền tích che giấu tùng tích Quay lại nơi chú quân của hầu đầu bang Sử dụng pháp thuật khiến cho viên nhị ngủ say như chết Sau đó gã lấy được dược thủy thượng phẩm Cẩn thận từng ly từng tí Nhỏ một giọt cho đối phương Nhưng không thấy dược hiệu Chưa huyền thích có chút chán nản Ta đang nghĩ gì vậy Khả năng tâm trí của viên nhị bị ảnh hưởng là rất nhỏ <cười> Cái tiền nghiệt chứng này có lãng phí Một giọt thủy dịch thượng phẩm của ta Chưa huyền thích nhìn viên nhị đang ngủ say Tâm trạng có chút không vui Gã quay người rời đi Lúc đi còn vung tay áo lên Một lượng khí từ chỗ cổ tay áo cuốn lên Đánh vào má viên nhị Phát ra tiếng bốp giòn tan Chủ huyền tích lạc lẽ rời khỏi nơi đống quân của hầu đầu băng Dưới bầu trời ánh sào lấp lánh Lại lên tới đỉnh núi hỏa thị Gặp thành chủ một lần Mong vị thành chủ Ta muốn xem xét tất cả ghi chép Điều trà kỳ lưỡng những người đã ra vào Dung nham tiên cung trong những năm qua nên Chuyết trở về nhà Sau khi nghỉ ngơi một lát kiên nhẫn trở đến đêm khuya Thì hắn mặc thường thiết hán giáp Một lần nữa cải trang thành thủy thiểu khách Hân thông qua truyền tống đi tới địa Lao Gặp lại Hàn Minh vừa đầy cửa nhà Lao ra Hàn đã thấy đối phương ngồi sổn trên mặt đất Bỏ đầu bớt tai như thể rất khó coi Hàn Minh giật mình một cái Vội vàng đứng dậy Xua tay với nình chuyết Về mặt kinh hãi nói Đại nhân, đại nhân Đừng đưa hồn phách hầu tử cho ta nữa Hồn phách của ta cần tiêu hóa, cần tinh lọc Bây giờ hồn phách của ta đã bị biến dạng Xuất hiện rất nhiều đặc điểm vốn có của hầu tử Hành vi của ta đã vô thành vô tức Bị thay đổi rồi Ninh Chuyết gật đầu Hắn cũng biết Không thể chỉ nhìn cái lợi trước mắt Cho nên ôn hòa nói Khoảng thời gian gần đây Người đã vất vả rồi Tiếp theo ngươi chỉ cần hấp thu Con viên hầu này là được Ta sẽ cho ngươi nghỉ Để ngươi tĩnh dưỡng một thời gian Ninh Chuyết điên cuồng Thu mua giá hầu Giao đến cho Hàn Minh hấp thu Hắn cũng nhờ đó mà được lợi Nội tinh hồn phách tăng lên Gấp 80 lần so với lúc gặp Hàn Minh Trạng thái của đối phương tụt dốc không phanh Hắn cũng có thể nhìn thấy rõ Thi thể của viên đại thắng được lấy ra Từ túi chứa vật nem xuống bên trên mặt đất Hàn Minh giật nảy mình Lông tơ dựng đứng Ngay trong khoảnh khắc đồ vật kia đập vào mắt Nàng ta đã cảm thấy con lão viên này không tầm thường Thôn phệ hồn phách của nó Người có thể nghỉ ngơi rồi Ninh Chuyết nói Lúc xử lý thi thể Ninh Chuyết cúi ý mai món đi hồn phách của viên đại thắng Đồng thời dám cầm ở bên trong thi thể Viên đại thắng không tu luyện công pháp Liên quan tới hồn phách Vậy chỉ có thể để mặc cho Ninh Chuyết sắp đặt nhưng làm như vậy vẫn có rủi ro nhất định. Lựa chọn tốt nhất của Ninh Chuyết là để chính Hàn Minh hấp thu, sau đó hắn lại hấp thu từ chỗ của Hàn Minh sang, tận dụng tối đa chiến lợi phẩm này. Đã tạ đại nhân thương cảm, Hàn Minh nuốt khan một ngụm nước miếng bắt đầu thi triển phệ hồn quyết. Nhưng ngay sau đó, trên thi thể của viên đại thắng, đuế lên một vệt kim quang. Hàn Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hải mắt trắng rã, ngạ xuống đất bất tỉnh Ninh Chuyết kinh ngạc, Một bên điều khiển mấy con tiểu nhân ngẫu tiến hành cứu chữa, một bên cảnh giác kiểm tra thi thể của viên đại thắng. Hàn Minh rất nhanh tỉnh lại, kinh hồn chứa định kêu lên. Nghịa cốt kim kiên, đây, đây, đây là thiên tư siêu hạng. Nên truyết nhớ mày, trong lòng kinh ngạc. Thiên tư siêu hạng, con lão viên này có thiên tư, người không nhìn lầm chứ. Hàn Minh gật đầu, nhìn chầm chằm vào thi thể lão viên hầu, chém đinh chặt sát nói. Tuyệt đối không sai tơ độc thuộc lòng điển tịch trong tông môn, xác nhận đây chính là đặc thù của nghĩa cốt kim kiên, người sử dụng thường có bản lĩnh trung thành, trọng tình trọng nghĩa, kiên cường bất khuất. Xương cốt toàn thân cứng rắn như sắt, sánh ngang với kim cương. Kéo theo nhục thân cũng vô cùng chắc khỏe, hồn phách bám vào bên trên xương cốt sẽ kiên định bất di, không dễ bị ngoại vật lay chuyển. Với trạng thái hiện tại của ta, chắc chắn không thể hấp thu được hồn phách của nó, chỉ sợ ở thế kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc đã thành công. Lúc này Hàn Minh cũng nhận ra thân phận của lão viên hầu, cảm khai nói Không ngờ, không ngờ lão viên của hầu đầu băng, hầu sùng của viên nhất lại có tiền tư Sau đó nàng ta trở sững giờ vội vàng gần đầu, nhìn về phía Ninh Chuyết, hai mắt lấp lóe tinh mang chương 78, Nguyện làm nô Tỳ Hàn Minh dường như nghĩ đến điều gì, hai mắt nhìn Ninh Chuyết lấp lánh tinh mang chăn đầy vẻ dò xét Nàng ta nốt một ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nói Dám hỏi đại nhân Là ngài đã tiêu diệt lão viên hầu này sao Dây lớp mặt nạ Ninh Chuyết kẽ nhờ mắt Ừm um, là ta thì như thế nào Hàn Minh lập tức khít sâu một hơi Điều chỉnh tư thế Hai gối quỷ xuống đất Dập đầu với Ninh Chuyết Đại nhân tiểu nữ nguyện làm nô tì cho ngài Nguyện ký kết hồn ước Cả đời hầu hạ bên cạnh đại nhân Ninh Chuyết không khỏi nhú mày Cảm thấy hành động của Hàn Minh lúc này có chút quá dị Ban đầu khiến Ninh Chuyết bắt sống được nàng ta cương áp đối phương cung cấp hồn tinh chúng mình. Hàn Minh vốn rất chắn ghét và căm hận hắn, về sau thái độ của nàng dần hòa hoãn, vì e ngại tử vong bất đắc dĩ đã khuất phục, nhưng hiện tại Ninh Tuyết lại có thể cảm nhận được nàng chân tâm thật ý, vui vẻ thần phục. Đương nhiên cảm nhận của hắn cũng có thể là sai, nhưng thái độ của Hàn Minh quả thật cho hắn cảm giác có thể chuyển biến về chất. Tại sao? Ninh Tuyết từ trên cao nhìn xuống đối phương thản nhiên hỏi. Hàn Minh hít sâu một hơi, Thằng sống lưng dậy Phần thân giới vẫn quỳ ngước nhìn Ninh Chuyết Đại nhân có biết khí số Ninh Chuyết nhú mày Suy nghĩ một chút rồi đáp Thả có biết một chút Khí bên trong khí số chỉ hô hấp Con người chúng ta từ khi sinh ra Đã bắt đầu hô hấp Cho đến khi chết đi hồ hấp kết thúc Số lần hô hấp chính là khí số Cho nên rất nhiều tu sĩ Không tán thành tranh đấu Muốn luôn giữ tâm cảnh bình hòa Từ đầu đến cuối Bởi vì tranh đấu sẽ gây ra thường thế làm hao tổn khí số rất nhiều. Cảm xúc mãnh liệt như phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng hoặc vui mừng quá khích cũng thường khiến hô hấp dồn dập, làm giảm đi khí số. Cho nên rất nhiều tu sĩ chú trọng không tranh giành với người khác, tâm bình khí hòa thường thường có thể trường thọ. Hàn Minh gật đầu, cách giải thích khí số này quả thật rất phổ biến trong giới tu hành, coi như cũng đã vạch trần một chút bản chất nhưng vẫn chưa đủ. Nô tỷ may mắn Đọc được một phần điển tịch bên trong tông môn Tên là khí số luận Quyển số 1 Là bí điển tính toán đến từ thiên quỹ phủ Ninh chuyết khẽ nhớ mạnh Hắn từng nghe nói tới thiên quỹ phủ Đây là một trong môn phái siêu cấp Cực kỳ thần bí Chuyển nhân thừa thớt Nhưng mỗi khi có chuyển nhân xuất thế Hành tàu giang hồ Thường sẽ mang đến cho toàn bộ tu chân giới biến động rất lớn Bởi vì mỗi đời chuyển nhân đều sẽ chọn ra chân mệnh thiên tử Tân giất đại thế Tạo thành hủy diệt của quốc độ tu chân xưa cũ Và hình thành nên quốc độ tu chân mới Ninh Chuyết âm thầm cảm thắn phệ hồn tông của Hàn Minh không hổ là đại tông ma giáo Lại có được loại điển tịch quý báu như vậy Còn bản thân hắn mười mấy năm qua Nhiều nhất cũng chỉ được xem trong sách Của tàng thư lâu của Ninh Gia Sau đó cũng chỉ là tàng thư lâu công khai của gia tộc này Chứ không phải là lâu các cất giữ bí tịch Người nói tiếp đi Ninh Chuyết lên tiếng Hàn Minh nuốt một ngụm nước miếng Vẫn quỳ ở trên mặt đất Trong khi số luận có nói Khi số của mỗi người đều không đồng nhất Có người nhiều, có người ít Có người mạnh, cũng có người yếu Linh căn càng cao, thiên tư càng tốt khí số của người đó thường càng nhiều càng mạnh Trong đó thiên tư siêu hạng Được gọi là tiên tư Khi số nhiều, cũng gọi là kiên cường nhất Người có được tiên tư Thường thường gặp quý nhân Cơ duyên tự đến Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng giữ vào tuyệt cảnh Thường sẽ tìm được sống trong chỗ chết Chỉ cần nắm bắt Tuyệt đối có thể kéo dài hơi tàn Thậm chí là chuyển huy thành an Gặp giữ hóa lành Người có khí số tầm thường muốn đối phó với họ Thường sẽ gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn Không phải bản thân mắc sai lầm Thì là có ngoại lực nhúng tay Cuối cùng thất bại thảm hại Ngay tới đây trong lòng đình truyết khẽ động Phần nào hiểu được nguyên nhân thái độ của Hàn Minh đột ngột thay đổi Cũng có chút ý tứ Người nói tiếp đi Vâng Hàn Minh bèn nói tiếp, nô tỷ nhớ trong khi số luận, có liệt kê nhiều ví dụ, đều là chuyện đã xảy ra trong thực tế. Rất nhiều người có tiên tư, nhưng bị người khác chèn ép bằng đủ loại hình thức. Chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ được, thích ứng được, về cơ bản đều sẽ nhờ sự chèn ép đó mà đạt được sự tiến bộ vượt bậc về một phương diện nào đó. Còn những kẻ đối phó với người có tiên tư thường sẽ không có kết cục tốt đẹp. cho quá trình đối phó những người có tiên tư, Bọn họ sẽ vì khí số bị hao tồn Mà ảnh hưởng tới tâm trí Thần mê tình loạn Đưa ra đủ loại phán đoán và hành động sai lầm Cuối cùng tự chuốc lấy khổ sở Tự tìm đường chết Người có tiên tư không phải người thường có thể chết được Nói từ đây Trong ánh mắt của Hàn Minh nhìn thủy Thiều Khách Ninh Chuyết lộ ra vẻ nóng bỏng Ta minh mạch ý của người Ninh Chuyết theo thói quen Vẫn giữ thái độ khiêm tốn Thế nhưng lần này Tuy ta đã tiêu diệt viên đại thắng Nhưng cũng đã mượn ngoại lực làm thành Hành động này có lẽ là do Khí số của ta cộng với khí số của người khác Cộng dồn lại đã áp chế Viên đại thắng Hàn Minh lập tức lắc đầu Đại nhân như cách nói thông thường trong khí số luận Hai bên hợp tác khí số Không chỉ đơn thuần là cộng lại với nhau Có đôi khi ngược lại còn bị hao tồn Do nội đống Trong khí số luận có mấy ví dụ về nhấp hùng phong Và sở lưu vân Đại nhân ngài hẳn là biết Hai người này đều là người có tiên tư là địch nhân của nhau, ban đầu Nhiếp Hùng Phong không hề để Sở Lưu Vân vào mắt, phái thuộc hại liên tục truy sát. Sở Lưu Vân không ngừng tu luyện bản thân trong những lần truy sát đó, càng đánh càng mạnh, cuối cùng phản ngược sát, tiêu diệt đi Nhiếp Hùng Phong. Truyền thuyết về Nhiếp Hùng Phong và Sở Lưu Vân rất phổ biến trong tu hành giới. Cuộc tranh đấu của hai người đã khiến một môn phái siêu cấp sụp đổ, cũng khiến một môn phái siêu cấp khác quật khởi, Hàn Minh cảm thắn Người có tiền từ Trăm vạn tu sĩ mới có một Đầy tính theo tu sĩ làm cơ số Chứ không phải trăm vạn người thường Mỗi người có tiên tư Đều có khí số rất mạnh Tự có kỳ duyên Hai người có tiên tư thượng đẳng Cho dù hợp tác chân thành Khi số cộng gộp Cũng sẽ kém xa một người có thiên tư siêu hạ Thì ra là như vậy Ninh truyết hư lạnh một tiếng Đã bị người nhìn thấu Ta quả thật có thiên tư siêu hạ Hàn Minh có chút ngần ra sau đó là mực rỡ, lại dập đầu. Đại nhân, tiểu nữ nguyện làm nâu Tỳ toàn thân toàn ý phục dưỡng đại nhân ngài. Trước đó nàng ta vốn đã khuất phục rồi, lần này suy đoán được nịch chuyết có tiền tư, kiêu ngạo vì thân phận đại phái ma tông cũng tàn biến không còn chút nào. Phải biết rằng một đại tông ma đạo cũng không có quá 10 người có tiền từ Đầu nhập giới trướng một người như vậy tương lai rất đáng trở mong. Đương nhiên, Hàn Minh làm ra hành động như vậy là còn vì sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, Nàng ta đã nuốt quá nhiều hồn phách khẩu tử Cho nên nàng ta hoàn toàn Không muốn biến thành nữ nhân khỉ Ninh Chuyết khá gật đầu Bản thân hắn cũng không chắc chắn Về thiên tư ẩn tàng trong mình như thế nào Nhưng bây giờ khác hẳn Hắn có mặc kệ chân tướng Đồng ý chính là lựa chọn tốt nhất Vậy lão phù cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận người Giọng nói của thùy thiểu khách Ninh Chuyết vẫn khàn đặc như cũ Đa tạ đại nhân đã chiếu cố Hàn minh kích động lập tức dập đầu Lúc ngẩng đầu lên Nàng lại nói, cũng xin chúc mừng đại nhân đã tiêu diệt một kẻ có tiên tư, khí số của bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Ồ, đây lại là thuyết pháp gì thế? Ninh Chuyết có chút hiếu kỳ. chương 89, Luận bàn về khí số Theo như sách viết giải thích, tiên tư giả chính là con cưng của thiên địa, một khi chiến thắng giống như là độ kiếp, lại như luyện cổ trùng, vượt qua một ngọn núi chính là một cảnh giới mới của nhân sinh. Đại nhân trong khoảng thế gian này phải cần cố gắng lưu tâm, sau khi khí số tăng mạnh, thường thường sẽ có cơ duyên đến. Lời nói của Hàn Minh khiến cho Ninh Chuyết càng thêm hứng thú, còn có thủ đoạn nào khác có thể tăng khí số hay không? Hàn Minh đáp, tù luyện chính là biện pháp chủ yếu nhất, tù vi của tu sĩ sẽ càng mạnh, khí số sẽ càng lớn. Mượn thế cũng được, nhưng phải mượn cho khéo, nếu như là không tốt sẽ bắt gà không thành mà còn mất nắm gạo. Ngoài ra còn có một số bảo vật khác Ví dụ như đại phái siêu cấp Gia tộc siêu cấp Bất kỳ một phái quốc độ tu chân nào Đều có ít nhất một kiện trọng bảo Có thể dùng để chấn áp khí số Điều lý khí vật Ninh Chuyết kế gật đầu Người hãy sao chép lại cuốn khí số luận kia cho ta Vâng đại nhân Ninh Chuyết lại nói Có những điển tịch khác nếu không liên quan Tới cấm chế của tông môn người Cũng viết hết ra cho ta Hàn Minh đáp, vâng đại nhân Ninh Chuyết lại hỏi về chuyện hồn ước Hàn Minh giải thích Đây là pháp thuật của vệ hồn tông Có thể dùng hồn phách để ký kết khí ước Vô cùng đáng tin cạnh Quan trọng là một thân tu vi tinh hoa của Hàn Minh Đều nằm ở trên hồn phách Ký kết hồn ước là cách khống chế nàng tốt nhất Một khi đã ký Từ đó về sau, sinh mạng và tài sản của nàng Đều sẽ nằm trong tay của Ninh Chuyết Ninh Chuyết nghiên cứu sơ qua về hồn ước Phát hiện mình hoàn toàn không hiểu Cho nên hắn quyết định phải thận trọng May mắn là những tài liệu vô lục cần thiết Để ký kết hồn ước Đều cần thời gian để tiến hành thu thập Cũng không phải quá vội vàng Tuy nói người đã đầu phục ta Nhưng cũng cần thời gian để kiểm chứng Lòng trung thành của người Sau này phải thể hiện tốt mới được nên Chuyết dặn dò Hàn Minh cúi đầu bộ rắn phục tùng Giọng nói nhỏ nhẹ Vâng thưa đại nhân nên Chuyết suy nghĩ một chút trước khi rời đi Hắn lại lưới lòng xứng xích tiếp một đoạn Cho phép Hàn Minh di chuyển Trong phạm vi nửa gian lao phòng Coi như là ban thường Nên truyết cũng không ghi tới Lần gặp mặt Hàn Minh này Lại có thu hoạch lớn như vậy Hắn biết được tiên tư của viên đại thắng Phải biết rằng Việc thăm dò tiên tư Là một chuyện vô cùng phức tạp Ba vị tu sĩ Kim Đan lục soát thi thể của viên đại thắng Nhưng không một ai phát hiện ra tiên tư của lão viên này Cũng là nhờ ta để Hàn Minh thôn vệ hồn phách Mới vô tình kích hoạt Từ đó phán đoán ra nghĩa cốt Kim liền có thể làm tài liệu tuyệt hảo Để luyện chế cơ quan thuật Thật là kỳ diệu Tiếp theo, hắn biết được bí mật về khí số Khí số luật Quả nhiên rất có ý tứ Cuối cùng hắn đã thu phục được hẳn minh Tất nhiên đối với sự khuất phục của đối phương Trong lòng Ninh Chuyết vẫn tồn tại nghi ngờ Thời khắc này Hắn ước gì mình có được thủ đoạn như Chu huyền tích Có thể dùng để phát hiện nói dối Đáng tiếc khả năng phan đoán nói dối của chú huyền thích Đã được xây dựng dựa trên pháp lực Pháp thuật đặc thù và kim tinh Mà những thứ cơ bản này Ninh Chuyết hoàn toàn không có Thi thể của viên đại thắng Bởi vì sự tồn tại của nghĩa cốt kim liên Chỉ có thể lưu lại xử lý sau cho khoảng thời gian trước đó Ninh Chuyết cần phải đảm bảo hồn phách Của viên đại thắng luôn luôn suy yếu Tránh cho việc bị câu hồn vào cung Thế nhưng hiện tại viên đại thắng đã chết Không thể nào ôn dưỡng được hồn phách Cho dù Ninh Chuyết không quan tâm, theo quy luật tự nhiên, hồn phách cũng sẽ dần dần theo hướng suy tàn. Điều hắn cần làm hơn lúc này chính là tăng cường giám sát, đề phòng bất chắc xảy ra, địch nhân nào là tốt nhất. Đó chính là địch nhân hoàn toàn chết đi. Trước khi hồn phách của viên đại thắng bị lợi dụng, Ninh Chuyết sẽ luôn nhìn chăm chăm vòng Hắn nhắm mắt bắt đầu xem xét lại những chuyện xảy ra trong ngày. Tri thức về khí số khiến cho hắn có thêm một tầng hiểu biết về bản thân, về việc thăm dò tiên cung về thế giới này. Hắn đầu tiên nghĩ đến bản thân Nếu ta thật sự là thiên tư siêu hạng Khi số rất mạnh Cũng có thể lý giải được Không có phụ mẫu che chở Ta thuật lợi trưởng thành đến năm 16 tuổi Hơn nữa còn phát triển lớn mạnh Tịch lũy được tài phú mà đại bá đại mẫu Cả đời cũng không có được Từ khi thăm dò tiên cung thế này Ta nhiều lần tao ngộ nguy cơ Nhưng trong tình huống xấu nhất Đều vẫn tìm ra được đường sống Sẽ không bị đánh chết ngay lập tức Ví dụ như chuyện danh tự trên bằng Không bị những người khác phát hiện Còn cho Ninh Chuyết thời gian điều chỉnh Lại như chuyện viên đại thắng Ngoài ý muốn xuất hiện Thời gian ra vào của nó Với đám người mong vị lại lệch nhau Viên đại thắng không chạm chán với những người khác và thay lực lớn cũng không phát hiện ra nó Cho Ninh Chuyết có cơ hội xoay chuyển tình thế Ninh Chuyết lại nghĩ tới viên đại thắng Nói về viên đại thắng kỳ thật nó cũng có vài lần Tìm được đường sống trong chỗ chết Nếu như lúc trước Ninh Chuyết không đổi tên thành công hoặc là không kịp thời làm như vậy, vị viên đại thắng phát hiện, nó có thể lập tức ý thức được tình cảnh thật sự của mình, nó sẽ lập tức cảnh giác ứng phó với sự hãm hại của Ninh Tuyết, sẽ càng thêm cẩn thận. Nếu như nó không vì bảo hộ viên nhị mà tự làm tồn thức hồn phách, nếu như tiếp tục thăm dò tiên cung, nó không chừng sẽ đục độ với những người khác, mặc dù điều này sẽ bất lợi cho nó, nhưng đồng thời cũng có thể mang đến chuyển biến. Nếu như ở hòa thị tiết, nó không chạy tới hội hợp lúc cơ quan hầu về giết viên nhị, Cũng sẽ không dẫn đến việc Nó mất đi khống chế bản thân Mêu tính của Ninh Chuyết đã không thể thực hiện được Nếu như lúc ở Hòa Thị Lâm Ngàn năm nổ tung liên hoàn Nó không quản viên nhị Tự co mình lại một chỗ Dù cố kỵ xung quanh Không sử dụng ma công Sử dụng pháp lực ngũ hành tầng ba đỉnh phong Cũng có thể bảo vệ bản thân Nó không chừng có thể giữ được thanh tình sau bạo tạc Thanh tình và hôn mê hoàn toàn là hai cái niệm Có sự khác biệt về bản chất Cuối cùng Cho dù viên đại thắng bảo vệ được viên nhị Bản thân lâm vào hôn mê Nhưng nó vẫn còn một tiêu sinh cơ Đó chính là chú huyền thích bị cảm động Ra tay tương trợ Chỉ cần nó kéo dài được một khoảng thời gian Từ hôn mê tỉnh lại Hoặc là hồn phách tiến vào tiên cung Đều sẽ có chuyển biến Chỉ tiếc là ninh truyết đã kịp thời ra tay Kiên quyết nhảy vào đại cục Viên nhị cũng biểu hiện quá tệ Không bảo vệ được khấu thúc của nó Vận mệnh kỳ thực cũng có rất nhiều cơ hội Nhưng nó đều không đắm bắt được Cũng là bị viên nhị liên lụy rồi Trong lòng Ninh Chuyết cảm thắn Có thêm một tầng cảm ngộ sâu sắc hơn Đối với một số trí thức trong khi số luận Trong thần hài của hắn Vô số ý niệm cuồn cuộn Toàn bộ quá trình hồi tưởng Tâm đắc thể hội không ngừng sinh ra Sao? Trong đầu có vô số ý niệm Va chạm vào bảo ấn trong thần hài của hắn Khiến hắn có một phát hiện ngoài ý muốn Sao ngã Phật tâm mà ấn Lại có thể sử dụng nhiều lần như vậy? Ninh Chuyết kiêng kỵ Chu huyền tích Trong kế hoạch ám toán lần này Hắn rất ích khi sử dụng ngã Phật tầm bảo ấn Lần rõ ràng nhất Là lợi dụng tầm ấn Để chỉ huy cơ quan hầu bạo động Cùng với việc những cơ quan hầu này Bị trận pháp diệt sát Coi như là hủy đi diệt tích Cho dù có bị điều tra ra Ninh Chuyết cũng sẽ lấy lý do Mình là người chế tác để giải thích một cách khoản mỹ Mà sau đó toàn bộ quá trình Hắn tiếp xúc thường lượng với viên nghị Đều chưa từng sử dụng bảo ấn này Vẫn như cũ là đề phòng Có bất cứ sơ hở nhỏ nào xảy ra Thủ đoạn trong tu trần giới nhiều vô số kể Ninh Chuyết toàn lực theo đuổi ổn thỏa Trong mắt của hắn Ngã Phật tầm mà ấn Dù có quý giá đến đâu Cũng chỉ là một công cụ Đã là công cụ thì phải xem trình độ của người sử dụng Quá mức dựa dẫm vào một công cụ Chưa không xảy ra chuyện Tối cũng sẽ có chuyện Cho nên theo như Ninh Chuyết biết Số lần hắn vận dụng ngã Phật tầm mà ấn Cũng sẽ không nhiều Nhưng bây giờ khi tiếp xúc với ngã Phật tầm mà ấn Hắn bất ngờ phát hiện ra sự thật và tưởng tượng của mình Có rất nhiều mâu thuẫn Chuyện đã xảy ra khi nào Ta đã sử dụng ngã Phật tâm mà ấn không chỉ một lần Ít nhất là ba bốn lần Ninh Chuyết không khỏi kinh ngạc Đây là chuyện gì Trước kia cũng chưa từng phát sinh chương 80 đầy giấc vật môn Ninh Chuyết lập tức hồi tường lại mỗi lần Ngã Phật tầm mà ấn được thôi độc Tổng kết ra điểm chung giữa chúng Hắn phát hiện ra Mỗi một lần thu động bảo ấn đều là lúc hắn buồn trồn bất an, tâm cảnh mất cân bằng. Lúc hắn chính thức động thủ, dùng tâm ấn điều khiển đám cơ quan hầu bạo độc. Lúc chú huyền tích ra tay cứu viên đại thắng, hình chuyết xông vào phòng ngủ hậu viện, nhìn thấy viên đại thắng hôn mê, thiếu chút nữa đã trực tiếp động thủ. Lúc khuyên hàng viên nhị thành công, nhưng đối phương không muốn giao ra viên đại thắng, nên chuyết nôn nóng cũng muốn động thủ. đây chính là khí số sùng khắc, khiến tâm cảnh của ta bất ổn. Xuyên chút nữa mất khấu chế cảm xúc Một khi sơ xuất tạo thành sai lầm Nhất định sẽ cho viên đại thắng sinh cầu mới Một mặt tất dựa vào lý trí Ép buộc bản thân mình bình tĩnh Mặt khác ngã Phật tầm mà ấn Cũng âm thầm giúp đỡ ta chống đỡ Độ ta ít nhất 4 lần Độ người thành ma Độ mình thành Phật Phát hiện ra chân tướng này Ninh chút lại một lần nữa toát mồ hôi lại ròng ròng Thì ra bên trong chuyện này còn ẩn giấu rất nhiều hung hiểm Ninh chút căn bản không phát hiện ra được Nếu không phải hắn từ chỗ hàn minh biết được lý luận về khí số e rằng trong thời gian sau này Hắn cũng chưa chắc Đã thông hiểu Xem ra ngã vật tầm mà ấn Có lẽ là bảo vật có thể chấn thủ khí số Phát động vật tượng độ hóa bản thân Có thể phòng ngừa được sự quấy nhiễu của cảm xúc Khi khí số dùng khác Nhưng phòng bản thân phạm sai lầm Nên truyết âm thầm vui mừng Trả qua chuyện này Hắn lại phát hiện ra thêm một công đồng khác của ngã vật tâm ma ấn Tuy nhiên nếu cứ như vậy Thiên tư của ta lại khó nói. Trước đây hắn dự đoán bản thân có thiên tư diêu hạng, nhưng hiện tại có lẽ hắn chỉ là thiên tư thượng đẳng, lần này có thể diệt trừ Viên Đại Thắng, một mặt là do đối phương bị Viên Nhị liên lụy, mặt khác là do bản thân của hắn có ngã Phật tâm mà ẩn chấn thù. nên quyết ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tu luyện khí đại thông linh quyết. Mình kính bất hoặc, dưỡng tâm chi thừa, chiếu rõ ngũ uẩn giai công, độ tất cả khổ ách xá lợi tử quan chiếu trừ pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu, bất tỉnh, bất tăng, bất giảm, giảm chiếu tự tính, trường trì ư tâm, vô sắc vô thọ tưởng thành thức, vô nhãn nhĩ tỉ, thiệt thân ý, vô sắc thành hương, vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi trí, vô ý thức giới, vô vô minh dược, vô vô minh tận. Một nét nhang sau, Ninh Chuyết chậm rãi mở mắt ra, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Luyện thần tổng bà Đã có thể đẩy ra cánh cửa Phật môn kia Tiến hành thăm dò rồi Sau khi biết được lý luận về khí số Ninh Chuyết Suy nghĩ về cơ duyên của mình Đố giúp cuộc rơi vào đâu Khả năng lớn nhất chính là dung nham tiên cung Hắn đồng tu ba đan tiền Hiện tại luyện khí tầng 3 Luyện tinh tầng 3 Sau đó luyện thần Tuy chậm hơn một chút Nhưng lúc này cũng đã đuổi kịp Không do dự Ninh Chuyết lập tức hộ ứng Ân ký đệ tử thí luyện Hồn nhập tiên cung Dựa vào các loại pháp thuật Ninh Chuyết một đường thuận buồm xuôi gió Nhanh chóng đi tới trước bà cánh cửa Độ khó của cửa ải đạo môn Mà môn khá cao Không phải Ninh Chuyết không có hy vọng vượt qua Nhưng phải tốn nhiều thời gian tinh lực để làm thành Cộng thêm trước đó Viên đại thắng mang đến nguy cơ tử vong Ninh Chuyết chỉ có thể ưu tiên xử lý Mối nguy hiểm trước Phía sau Phật môn sẽ là cái gì Hy vọng có thể mang đến cho ta những biến hóa tốt đẹp Ninh Chuyết đầy cửa bước vào Căn phòng phía sau cánh cửa Bày đầy quan tài. Không chỉ có trên mặt đất Ngay cả trong phòng vách tường Cũng có quan tài dựng đứng Trên chân nhà lại có xưởng xích Treo lờ lửng vài cỗ quan tài Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của Ninh Chuyết Ít nhất không phải chứng ngại vật Và nhân ngẫu như đạo môn và ma môn Thời khắc này Lòng ngoan Hỏa linh Về mặt tràn đầy ngưng trọng và nghiêm nghị Ánh mắt phá không Nhìn chăm chăm và Ninh Chuyết không rời Mặc dù nó không muốn nhắc nhở chút nào Nhưng không còn cách nào khác Nó chỉ có thể thông qua nhất mạnh huyền ti, truyền đạt tin tức quan trọng đến trong lòng của Ninh Chuyết. Lợi dụng kính đài thông linh quyết, xuyên qua quan tài, cảm ứng linh tính bên trong. Một khi thành công, nắp quan tài có thể đẩy ra. Lựa chọn tốt nhất, đưa vào lò hỏa táng thu được linh vận cơ quan tạo vật. Cũng có thể truyền tống thi thể từ ngoại giới vào, đưa đến hỏa lô, thu được cơ quan tương ứng. Chú ý, cơ quan này cần phải giữ gìn cẩn thận. Có thể truyền tống ra vào dung nham tiên cung Ninh Chuyết nhận được tin tức Lập tức ra tay thử nhiệm Kính đài thông linh quyết của hắn Quả thực đã đạt tới tầng 3 Cầu thông với một số quan tài trước mặt đất Không phải là vấn đề khó khăn Rất nhanh hắn đẩy ra vài cỗ quan tài Phát hiện bên trong phân biệt nằm Tổ hòa xà, hòa nhung thử Diễm ảnh hoa Vạn vật đều có linh tính Ninh Chuyết lại thử tiếp tục với những cỗ quan tài Dựng đứng được cảm ở bên trong 4 bức tường Hắn cầu thông rất khó khăn, nhưng mơ hồ có thể cảm ứng được. Vẫn là những loài giả thú linh thực trong hỏa thị sơn. Chỉ là thực lực và nội tình của chúng khi còn sống đều cao hơn một bậc. Như vậy xem ra thi thể cho quan tài trêu trên vách đá hẳn là cao cấp nhất. Ninh Chuyết nghiêng đầu, sử dụng điếu thượng hoàn cho mình lên khâu chung Hai tay của hắn tiếp xúc với bề mặt cơ quan treo, dốc toàn lực thúc dục kính đài thông linh quyết. Lần này chỉ có cảm ứng rất nhỏ, vô cùng yếu ớt và mơ hồ. Lòng an hỏa linh giám sát toàn bộ quá trình Nhìn chằm chằm nhất cười nhất động của Ninh Chuyết Long trào xiết thật chặt Lộ rõ khẩn trước 10 phần Ninh Chuyết điều tra xong Đào mắt nhìn xung quanh một lần Cuối cùng ánh mắt hoán Dừng lại trên một chỗ quan tài đứng ở trong vách tường Dựa theo tù vi luyện thần hiện tại của ta Tàu hòa xa trong cỗ quan tài này Chính là mục tiêu tốt nhất Vừa nghĩ đến đây Ninh Chuyết vướng nghiêng đầu Thả dây dài trâu mình xuống dưới Đi tới trước một chỗ quan tài mục tiêu nọ Long Oan Hỏa Linh khịt mũi một tiếng, nóng lòng muốn xem Ninh Chuết cảm ứng cố quan tài này, nhưng Ninh Chuết lại dừng lại không động, rơi vào trầm tư. Long Oan Hỏa Linh càng thêm căng thẳng, nó gầm lên một tiếng, phun ra một đoàn hỏa diễm, như đang gấp rút thúc dục thiếu điên kia, nhưng Ninh Chuết cúi đầu suy nghĩ, đứng im bất động. Long Oan Hỏa Linh cảm thấy không ổn, bắt đầu dùng chân sau cảo đất, rõ ràng là đang vô cùng sốt ruột. Điều hấp dẫn Ninh Chuết chính là một đoạn trong tin tức Cũng có thể truyền tống thi thể từ ngoại giới Đưa đến hỏa lô Thu được cơ quan tương ứng Ninh Chuyết càng nghĩ càng cảm thấy hiếu kỳ Nếu như ta bắt sống Một con yêu thú kim đan Đưa vào dung nhan tiên cung Chẳng phải có thể thu được linh vận cơ quan Vượt ra tiêu chuẩn sao Yêu thú kim đan kỳ ăn đương nhiên không lấy ra được Ninh Chuyết tự nhiên nghĩ đến viên đại thắng Hồn phách của viên đại thắng Ký thác vào nghĩa cốt kim kiên Rất khó có thể xử lý Hắn dự định bóc tách phần xương Dùng để chế tạo cơ quan Nhưng hiện tại Một cơ hội có sẵn bày ra chất quan hắn Không cần hắn xử lý thi thể của viên đại thắng Chỉ cần mang nó vào đây Giao cho dung nham tiên cùng xử lý Như vậy hắn có thể thu được một cơ quan tương ứng Điều này khiến Ninh Chuyết Càng nghĩ càng tâm động Một mặt việc này tiết kiệm cho hắn rất nhiều công sức Cũng ngăn chặn được rất nhiều tai họa ngầm Dù sao xử lý thi thể của viên đại thắng Càng sớm càng tốt Mặt khác Ninh Chuyết vẫn luôn cho rằng Tạo nghệ cơ quan thuật của bản thân Không có gì cao siêu Hắn càng tin tưởng về trình độ của tam thông thượng nhân hơn Mang thi thể của viên đại thắng vào đây Ninh Chuyết liền đưa ra quyết định Nhưng mang vào bằng cách nào Ninh Chuyết trầm hỏi trong lòng Thảo lý mà nói Bây giờ Long Longoan Hỏa Linh Nên đưa ra lời giải đáp Nhưng bây giờ nó lại dùng vuốt che miệng của mình thật chặt Mặc cho Hỏa Tiên quất vào trên người nó Nó vẫn cố nhịn Không lên tiếng trả lời Ninh Chuyết đành phải lui ra khỏi tiên cùng trước Trở về thế giới bên ngoài Hắn đi tới bên cạnh thi thể của viên đại thắng Suy nghĩ một chút Lại do tình huyết đã rút ra trước đó Và thi thể của lão viên này Sau đó lấy ra hai cái túi chế vật Bên trong chứa đầy vật tư Chia ra đặt ở trên người Và trong cơ thể viên hầu nọ Tiếp đó hắn nằm xuống ở bên cạnh hầu thi Một tay chạm vào thi thể đối phương Một tay cảm ứng ân ký đệ tử thi luyện Sau một khắp Hắn lại trở về căn phòng với sau Phật Môn Bên cạnh chính là thi thể của viên đại thắng Thành công rồi chương 81 Viên đại thắng tân sinh Dùng nham tiền cùng Cùng với hồn phách của ninh chuyết trở về cơ thể Mộc ngẫu của hắn đùng một tiếng Toàn bộ rã rơi trên mặt đất Nhưng ngay khi hắn trở lại Mộc ngẫu thân thể nhanh chóng lắp sáp Rất nhanh đã đứng lên Cùng lúc đó Vòng sáng truyền tống phun ra thi thể của viên đại thắng Nhìn thấy cảnh này Lông Oan Hỏa Linh nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, tình huống mà nó không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, nó trừng lớn long đồng, vẫn nộ nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, lộ mũi phòng to, mỗi lần thở ra đều phun ra ti lửa, nhưng Ninh Tuyết không hề cảm nhận được chút nào. Biên độ thở dốc của Lông ngoan Hỏa Linh càng lúc càng dồn dập, nâng ngửa mặt lên trời gầm rũ một tiếng gào thét vang vọng bát vương, khiến cả tiên cung rung chuyển. Sóng âm nhanh chóng lan ra ngoài, trên đỉnh Hỏa Thị Sơn Nham thạch bắn ra tung tóe, rùa tan cả một mảng lớn mây khói. Thành chủ Mông Vĩ đột ngột mở hai mắt ra, lập tức ngừng tu luyện. Lại tới nữa rồi sao? Bên trong trụ điện Dung Nham Tiên Cung, long oan hỏa linh kích động bay loạn trong không trung, Trong miệng không ngừng phun ra hỏa trụ thiêu đốt khắp nơi, tựa như phát điên vậy. Dung Nham Tiên Cung càng tiếng cuồng bạo, dưới ánh lửa trùng thiên làm nổi bật lên sắc mặt càng thêm khó coi của Mông Vĩ. Thế nhưng Ninh Tuyết lại hoàn toàn không biết đối với việc này. Căn phòng mà hắn đang ở là một mảnh yên tĩnh thanh bình Sau khi kiểm tra lại thi thể của viên đại thắng Hắn có chút kinh hỉ Xen lẫn với một chút thất vọng Vui mừng là lần thử nghiệm đầu tiên Hắn đã mang được thi thể của viên đại thắng Và dung nham tiên cung thành công Đối với hắn mà nói Đây là một thể nhậm hoàn toàn mới Thất vọng là vì hắn cố ý giấu túi chữ vật trên người Và bên trong cơ thể viên đại thắng Kết quả hai túi chữ vật này Đều không được truyền tống theo Trong quá trình ta vào cung Từ đầu đến cuối với Luân cảm ứng ngã vật tầm mà ấn à, Nếu như có thể mang theo lượng lớn nguyên liệu thì tốt rồi Lấy dùng vật tư trong dung nhàm tiên cung Gần như đều phải tiêu hào linh thạch có hạn Nếu có dấu lượng lớn vật tư Ninh Chuyết có lòng sẽ bố trí ba cửa ải đầu tiên Thành bức tường đồng vách sắt Thủ liễm xong cảm xúc của bản thân Ninh Chuyết bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì Hắn đã thành công mang thi thể viên hầu vào Nhưng làm cách nào để giao nó cho tiên cung đây Hắn không rõ thao tác này bởi vì bản thân hắn cực kỳ thiếu hụt thông tin. Phần thông tin này đáng lẽ phải do Long Oan Hỏa Linh kịp thời cung cấp, nhưng hiện tại nó đang nghiến răng nghiến lợi điên cuồng chạy trốn trong chủ điện. Phía đằng sau nó, một sợi hỏa tiên đang bay theo. Những tiếng bồm bốp vang lên, hỏa tiên không ngừng quất vào người Long Oan Hỏa Linh, mặc cho nó đang không ngừng chốn đông nút tây. Trình Hỏa Thị Sơn, mông vị dồn hết toàn lực, điên cuồng thúc dục pháp thuật Thì triển ra đại thủ Bao phủ dung nham tiên cung Từng đạo bảo quang từ dung nham tiên cung bắn ra Nhanh chóng xuyên thủng đại thủ Mông vị bất đặc dĩ thở dài một tiếng Chỉ đánh thu động đại trận hòa thị tiên thành Các mượn lực lượng của đại trận Rốt cuộc cũng ổn định được cục diện Rốt cuộc Lòng an hỏa linh đang phát điên vì cái gì vậy Lần này cường độ bạo động Của dung nham tiên cung là to lớn Tới mức trước nay chưa từng có Do đó áp lực mà mông vị Phải gánh chịu là rất lớn Thậm chí mong vị còn có thể nghe thấy từng tiếng gầm rú truyền ra từ trong tiên cung, ngay được sự không cam lòng, vẫn nộ, giận dữ, nồng đậm, cùng với cả tiếng kêu thảm thiết và đau đớn. Ban đầu chỉ có một hòa tiên quất vào Long Oan Hỏa Linh, nhưng theo nó ngoan cố chống lại, không chịu thực hiện chức trách, số lượng hòa tiên gương tụ ngày càng nhiều. Năm sáu hòa tiên đuổi theo Long Oan Hỏa Linh, điên cuồng quất vào lên người nó. Toàn bộ linh thể của Long Oan Hỏa Linh bị đánh cho ảm đạm, hư hóa. Nó không chịu được nổi nữa, đành phải mở miệng, truyền đạt ra tin thức mấu chút. Ninh Chuyết ở trong phòng đang định thử nghiệm một chút, sau khi biết được thông tin lại khẽ nhú mày. Dùng nhàm tiền cùng dường như bị tổn thương khá nghiêm trọng, thông tin quan trọng như vậy đáng lẽ phải truyền đạt ngay từ lúc đầu mới đúng. Không còn gì phải do dự, Ninh Chuyết lập tức làm theo, kéo thi thể của viên đại thắng đến trước cửa phòng. Thế Ninh, mộc ngẫu nhỏ bé quán muốn kéo theo thi thể của viên đại thắng sẽ vô cùng tốn sức. Mất không ít thời gian Thi thể của viên đại thắng vừa bị kéo đến trước cửa Lập tức có vòng sáng truyền tống xuất hiện Nuốt trừng nó Lòng oan hỏa linh cô đầu rút cổ thành một khối Trốn ở trong góc Cắn răng chịu đựng hỏa tiên quất vào người Biểu cảm ở trên đầu rồng ngoại trừ thống khổ Còn có một loại cảm giác sống không bằng chết Nó biết Ninh Chuyết đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất Cho dù Ninh Chuyết đưa tới thi thể của kim Đan kỳ Chế tạo ra Cơ quan linh vận Thì Ninh Chuyết cũng không thể trưởng khống được Nhưng viên đại thắng không phải là kim đan Nó chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, luyện tinh tầng 9 Lấy nó làm nguyên liệu chế tạo do cơ quan tạo vật Vừa vặn nằm trong giới hạn trưởng khống của Ninh Chuyết Một điểm càng mấu chốt chính là tiên tư Nguyên vật liệu có tiên tư cực kỳ hiếm có, giá trị cực cao Dùng nhan tiên cùng có bốn loại hỏa lô Là đồng lô, thiết lô, ngân lô và kim lô Muốn luyện hóa nguyên liệu tiên tứ Nhất định phải dùng tức kim lô Một khi đã muốn luyện tiên tài Cho dù là kim lô Cũng chỉ có thể dùng một lần Kể từ khi dùng nham tiên cung được xây dựng tới này Kim lô nhiều nhất có 8 cái Hiện giờ chỉ còn lại 4 cái Hiện tại vì luyện chế viên đại thắng Lại không thể hao phí thêm một cái nữa Lòng an hòa linh vạn lần Không muốn nhìn thấy cảnh phát sinh Nhưng hiện thực đối với nó mà nói Lại vô cùng tàn khốc Nó không thể không làm theo Điều khiển toàn bộ tiên cung Ném thi thể viên đại thắng vào trong kim lô Kim lô bắt đầu luyện chế Một lượng lớn linh lực bắt đầu tiêu hao Từ bên trong kim lô bắn ra một đạo bảo quang rộng lớn Bảo quang cho mắt tới cực điểm Đầm thẳng lên trời To lớn như trụ cột Đỉnh Hòa Thị Sơn Lại chuyện gì nữa đây Mông vị kinh ngạc Vội vàng mận nhờ lực lượng đại trận Vùng vảy mây khói cố gắng che giấu Cô trụ bảo quang khổng lồ kia nếu như ta có thể tiến vào được tiên cùng Mộng vị nghiến rằng nghiến lợi Chỉ biết thở dài mà thôi tao nghệ bên trên phương diện cơ quan của gã rất thấp Nó chính xác hơn Theo tiêu chuẩn của tu sĩ Nguyên Anh là cực thấp Chính vì vậy gã không được tuyển chọn Không vào được dung nham tiên cung Về điểm này gã còn không bằng Một số tu sĩ kim đan, trúc cơ Được vào cung sau khi tiêu chuẩn Của tiên cung hạ xuống thấp Hai kim đan dưới chướng cũng giống như gã Không được tiên cung lựa chọn Thuộc hạ trúc cơ ngược lại có người được chọn Có thể tiến vào tiên cung nhưng ưu thế về trình thể không rõ ràng, không thể nào kéo dài khoảng cách với chú gia và trịnh gia được. Chính vì vậy sau khi tiên cung xuất thế, mông vị nên tự mình xuất động, tọa chấn trên đỉnh núi, gãi lấy lý do điều tra, phong tỏa toàn bộ tiên cung, tạm thời cấm tất cả tù sĩ tiến vào Chú gia trịnh gia không phải là không đưa ra đề nghị, nhưng đều bị mông vị cường thế cự tuyệt. Dù sao thì phụ thành chủ cũng không phải tu sĩ trực tiếp xông vào tiên cung. Thành chủ mong vị đại diện cho Nam Đậu Vương Triều Lấy việc điều tra ma tu làm cái cớ Hai nhà còn lại thật sự không còn cách nào khác Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tiên cung Đề phòng thành chủ âm thầm phái người tiến vào Hy vọng lớn nhất vẫn là Trùng Nhi Mông Nhi vô cùng tin tưởng vào Mông Trùng Đặc biệt là gần đây Mông Trùng đã thành công đột phá Đã vận dụng cuồng bồn đột lôi Lên một cấp độ mới tiến bộ vượt bậc Trùng Nhi có thiên tư siêu hạ Khí số cường thịnh Bất kỳ áp lực nào đều có thể thúc đẩy Nó trở nên mạnh mẽ hơn Dưới cạnh tranh một cách công bằng Ai có thể áp chế được nó Cột bào quang khổng lồ từ từ tiêu tán Dùng nhằm tiền cùng là khôi phục sự yên tĩnh như trước Mong vị đắc ý hư lại một tiếng Cùng lúc đó Trước mặt Ninh Chuyết lại xuất hiện vòng sáng truyền tống Từ trong vòng sáng Một cơ quan viên hầu chậm rãi hạ xuống Nhanh như vậy đã làm xong rồi sao Ninh Chuyết cảm thấy vui mừng Bước tới xem xét Dường như nghe thấy tiếng bước chân Cơ quan viên hầu mở mắt Chậm rãi ngẩn đầu lên Nó nhìn về viên Ninh Chuyết Một đôi đồng tử lé lên huyết quang uy thế lẫm liệt Ninh Chuyết chậm dãi dừng bước Theo cách này viên đại thắng một lần nữa được tân sinh chương 81 Kim huyết chiến viên đại thắng Cơ quan viên hầu này Tuy chỉ cao bằng nửa người viên đại thắng Nhưng lại vô cùng hùng trắng và oai vệ Toàn thân của nó Phối giữa màu kim và đỏ rực Lông khỉ đỏ sẫm như máu khắp gầy lộ ra những thanh kim loại. phân viên được khảm vàng, thanh kim loại có dài có ngắn, có to có nhỏ kết hợp với nhau, như thể mặc cho cơ quan viên hầu một bộ giáp vàng chạm rỗng. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây chính là xương cốt của cơ quan viên hầu lộ ra ngoài. Phần chám, đầu lông mày, sông mũi đều là chất liệu kim loại. Ngoại hình của cơ quan viên hầu có nét khá giống với viên đại thắng. Đôi mắt của nó như huyết ngọc, hốc mắt sầu hóm có hai viên đồng từ đen đ Mộc Ngẫu Ninh Chuyết chạy đến trước mặt cơ quan viên hầu Ngần đầu nhìn lên một ven Sau đó đi vòng quanh nó Đôi tay nhỏ bé của Ngọc Mẫu đưa ra Khi thì bóp vào chân của cơ quan viên hầu Khi thì búng ngón tay gõ lên bộ không xương kim loại lộ ra ngoài Đáng tiếc Mộc Ngẫu thân thể không có thần niệm Không cách nào xâm nhập vào bên trong thân thể nó để xem xét Ninh Chuyết tiếc nuối Hà muốn nghiên cứu tăng vọt thức từng nhịp thở Lúc này lại có một đạo tin tức truyền đến Kim Huyết Chiến Viên lấy chu viêm thạch nung chảy tạo thành chu hỏa lưu ly làm vật liệu chính, chế tạo cơ thể chiến viên. Lấy tên linh mộc phối hợp với xích kim huyền thiết, chế tạo ra toàn thân kim cường cốt của viên hầu, vô cùng cứng cỏi. Trên bề mặt của kim cương cốt khắc đầy pháp cấm của kim cang hộ thể pháp, khiến cho bản thân xương cốt này đã là một pháp khí phòng bị cực mạnh. Hai tay của chiến viên ẩn chứa 18 loại phù lục pháp kỹ, trong đầu là một đoàn vân vụ Tiên thiên ngương tụ, mỗi một giọt nước ngương tụ trong vân vụ đều có thể thay thế cho ý niệm dùng để suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào tiên cung, Ninh Chuyết tiếp nhận một đoạn tin tức dài như vậy. Nội dung tin tức vô cùng phong phú khiến mộc ngẫu của Ninh Chuyết đứng im tại chỗ, nghiền ngẫm hồi lâu. Cơ thể, hồn phách của viên đại thắng đều bị xem như nguyên liệu chính, chế tạo ra cố quan tạo vật này. Nó không có chút ký ức nào đối với quá khứ. Thế nhưng bởi vì linh tính sẽ có một số hành vi in đậm ở trong tâm khẳng Điều khiến nên Chuyết chú ý chính là một câu nói trong đó Nội uẩn tám phần linh tính Có thể thi triển tiên tư nghĩa cốt kim kiên Linh tính nên Chuyết âm thầm lưu lưỡi Linh tính là thứ rất khó lường Theo như tri thức tu hành Bảo vật mà tu sĩ sử dụng được chia thành phù bảo, pháp khí, pháp bảo và linh bảo Sở dĩ linh bảo đặc biệt là bởi vì nó có linh tính Ở một số môn phái, gia tộc tù chân có quy mô cực lớn, linh bảo thậm chí có thể giao tiếp bình thường với con người, có linh trí nhất định. Cơ quan tạo vật sử dụng nham tiên cùng trí tạo ra, vậy mà có linh tính. Chẳng lại nói nó có thể sản xuất lượng lớn linh bảo ư? Tạm tổng tượng nhân không hổ là đại năng cấp bậc luyện hư. Chẳng qua 8 phần linh tính, tại sao không phải là 10 phần? Nếu như là 10 phần thì sẽ ra sao? Làm thế nào để tăng thêm linh tính? Ninh càng nghĩ trong lòng càng dâng lên nhiều nghĩ hoặc, suy xét cũng có một chút thành quả. Hắn đã lĩnh ngộ được dụng ý của tam tông thượng nhân khi bố trí những thứ này cho căn phòng phía sau vật môn Cơ quan tạo vật được ban tạo linh tính, Hiển nhiên là để phối hợp với kính đài thông linh quyết mà sử dụng. Môn công pháp vật môn này, truyền tu luyện thần hồn, có thể dựng lên một tấm gương thần niệm ở trong thần hải đan điền, dùng để câu thông với vạn vật có linh tính. Hiện tại, kim huyết chiến viên, ở trước mặt n Chẳng phải là mục tiêu tích hợp nhất sao nghĩ đến đây Hắn vận chuyển kính đài thông linh quyết Hắn thân là mộc ngẫu Không có thần hải thượng danh Điền Nhưng nhân mệnh huyền tì Vẫn luôn kết nối với bản thể Cho phép hắn có thể câu thông với thần hải của mình Kích phát ra tấm gương thần niệm Rất nhanh Hắn đã thông qua tấm gương thần niệm Và cơ quan kìm huyết chiến viên Xây dựng nên mối liên hệ mật thiết Tiến lên, lùi lại Sang trái, rẽ phải Ninh Chuyết âm thầm ra lệnh Kim huyết chiến viên đều làm theo từng ly từng tí Lăn lộn, lẻ lưỡi Vành cái mông lên Ninh Chuyết thử ra lệnh cho cơ quan chiến viên Làm đến động tác tinh vi hơn Cơ quan chiến viên đều làm theo Sau đó truyền đạt ra cảm xúc nổi nóng Ninh Chuyết vừa kinh ngạc vừa hưng phấn Có linh tính quả nhìn không giống bình thường Còn biết giận dỗi nữa Hắn tiếp tục thử nghiệm Tiến hành câu thông với kim huyết chiến viên Đối phương không thể nói chuyện với hắn nhưng có thể truyền đạt cảm xúc và một số phản ứng cơ bản. Phản ứng nhiều nhất chính là chủ nhân, cần thuộc hạ làm gì, xin hãy ra lệnh. Tuy rằng lấy thi thể của viên đại thắng là nguyên liệu, nhưng nó chỉ có linh tính, chứ không có ký ức. Cho dù có ký ức, viên đại thắng đến chết cũng không biết Ninh Chuyết chính là địch nhân hãm hại nó. nên Chuyết càng thử càng hương vấn hàn phát hiện mệnh lệnh mà kìm huyết chiến viên có thể chấp hành, có thể là nội dung tương đối phức tạp. Cơ quan tạo vật thông thường cho dù Ninh Chuyết vận dụng tâm ấn, cũng phải chỉ huy mọi lúc mọi nơi, tâm thần bị giảng buộc. Nhưng đối với kìm huyết chiến viên, nó gần như tương đương với một tu sĩ thuộc hạ. Sau khi Ninh Chuyết hạ lệnh, không cần quản, nó tự mình đi chấp hành. Hay, thật sự tuyệt không thể tả. Ninh Chuyết mang theo kim huyết chiến viên, chính thức đầy cửa căn phòng tiến vào cửa ải thứ hai phía sâu vật môn. Vừa đi vào, đã có lồng giam ráng xuống. Ninh Chuyết muốn né tránh. Nhưng không giam xung quanh đã bị phong tỏa, chưa có thể nhốt ở trong lồng giam. Ngược lại, kim huyết chiến viên Lại không bị ảnh hưởng, vẫn tự do như trước. Lúc này, trong tin tức truyền đến, Điều khiển kim huyết chiến viên Bảo vệ bản thân, đánh lùi Sáu đợt nhân ngẫu tấn công. Trong bóng tối, hơn 10 đôi mắt Sáng lên, ngoài sau đó, Có gần 10 cơ quan sói lao ra, quay sói lao về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lập tức hiểu ra, Trực tiếp hạ lệnh cho kim huyết chiến viên Kim Huyết Chiến Viên sông lên ngành chiến, động tác nhanh nhẹn, thể hiện ra võ nghệ kinh người, liên tục đánh tàn nát những cơ quan sói ở bên trong cận chiến. Ninh Tuyết không hề xuất thủ, chỉ dựa vào Kim Huyết Chiến Viên đơn độc chiến đấu, đã chống đỡ được năm đợt. Đến một đợt cuối cùng, ba mươi mấy nhân ngẫu công phu võ công cao cường xuất hiện, Kim Huyết Chiến Viên có chút thế đơn lực bạc, Ninh Tuyết liền thông qua kính đài thi trần pháp thuật. Linh khí được tích trữ trong cơ thể của Kim Huyết Chiến Viên Dựa theo sự chỉ dẫn của hắn mà tiêu hao Khiến hai tay của chiến viên Được thanh phong báo phủ Tốc độ tăng vọt lại khiến cho chiến viên Mang theo hàn khí, đóng băng kẻ địch Ninh Chuyết vừa ra tay hỗ trợ Cục diện lập tức xoay chuyển Kim huyết chiến viên, chiếm thế thưởng phong Cuối cùng dễ dàng chiến thắng Theo lý mà nói độ khó của cờ ải này đã ngang bằng với đạo môn và ma môn Nhưng ta lại không cảm thấy khó khăn Là do kìm huyết chiến viên Quá mạnh mẽ sao Ninh Chuyết đoán đúng rồi Hắn tiếp tục đẩy cửa Nhưng lại gặp vài khó khăn của cửa ải thứ ba Ta cần phải dốc lòng luyện tập Phối hợp với kim huyết chiến viên Lần này đơn độc sông vào Phật môn Trên người cũng không có khí huyết Dùng nhằm tiên cung gặp phải biến cố Không biết sau khi vượt qua cửa ải này Con đường Phật môn sẽ có thứ gì tốt Ninh truyết thử thăm dò một chút Thì quyết đoán rút lui Hắn không vội vàng đi về phía ma môn Hợp thù huyết khí Mà là thử nghiệm rời khỏi tiên cung Tin tức chuyển đến, hỏi Ninh Chuyết là muốn giữ lại cơ quan viên hầu hay là mang đi Ninh Chuyết thừa cả hai cách một lần Sắc thực quả nhiên có thể tùy ý mà kim huyết chiến viên giao vào Điều khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là Sau khi để lại kim huyết chiến viên ở tiên cung Hắn vẫn có thể thông qua tấm gương thần điệm Quan sát tình huống của nó Giai lệnh cho nó vẫn như trước Nói như vậy, chẳng phải là ta có thể Không lâu sau đó Mộc Ngẫu Mông trùng đã vượt qua căn phòng số 2 Ta khổ luyện không ngừng nghỉ không biết ngày đêm Hiện tại căn phòng số 2 này Căn bản không thể càn trở được ta một chút nào nữa Mông trùng cười lớn Đẩy cửa ra Một lần nữa tiến vào căn phòng số 3 Rất nhiều mộc ngẫu cho căn phòng số 3 Nhanh chóng lào đến về giết Cuồng bôn đột lôi Mông trùng thi chuyển tiên tư Thân hình như điện tự do xuyên thẳng qua Giữa các nhân ngẫu công phu Gã lúc nhanh lúc chậm Sau khi chậm thì rồi lại tăng tốc độ Tốc độ của cuồng bôn đột lôi lại mà còn vượt qua cực hạn trước đó. Cảm năng trường không tiên tư của Mông trùng đã lên tới một tầm cao mới. Sau khi gã đã đánh ngã tất cả nhân ngẩu công phu đang định đẩy cửa phòng ra, thì Kim Huyết chiến viên được Ninh quyết kích hoạt, hiện lộ ra thân hình. "Ồ, còn một con cá lò tươi." trùng siết chặt nắm đấm, một đường xông lên. Sau một khắc, gã bị Kim Huyết chiến viên vác lên vai, dùng sức ném mạnh xuống đất. Mông trùng ngẩn người, sau đó đứng dậy, hùng ác nói, "Lại đến Ta muốn đánh nát người Hệ chương 82 Trong tập vừa rồi Thì chúng ta đã có một thông tin mới Đó là về khí số Trong nhiều bộ chuyện tiên hiệp khác Thì khí số không được miêu tả nhiều Nhưng ở đây tác giả Miêu tả rất cụ thể Có thể thấy được Ninh Chuyết có khí số rất tốt Hơn nữa sau khi giết viên đại thắng Thì lại được tăng thêm Tăng thêm bao nhiêu thì không rõ Vì chưa có đối tượng để so sánh Điều này cũng có thể dùng để lấp các hố Như là may mắn Gặp được cái nọ nhặt được cái kia Hay chỉ đơn giản là thay đổi tình huống mạch truyện Có lợi cho mên Chỉ cần đổi cho mên có khí số kinh khủng là được Một tình huống khác Đó là trong thi thể của viên đại thắng Lại ẩn chứa thiên tư siêu hạ Cũng chính là tiên tư Theo tại hạ hiểu Thì cái này giống như là linh căn ngoài ngũ hành vậy Nó không thực thể hóa Nhưng lại có dấu hiệu có đặc điểm Tác giả cũng không đưa ra thông tin Là nó có thể di chuyển từ vật này sang vật khác Hay có thể thôn phệ cho mình sử dụng được hay không Nếu được Thì chỉ riêng việc nình truyết sau này Giết địch thôn phệ tiên tư Đã làm tăng sức mạnh lên vô tận Và với việc luyện chế gia kim huyết chiến viên Thì hắn đã thành công tạo lên một bức tưởng sắt Ngăn cản các thế lực khác Tiến nhập vào tầng sâu hơn của dung nham tiên cung Quá trình hắn đánh đấm Ở con đường Phật môn ra sao Và sẽ đạt được cơ duyên gì Chúng ta cùng chờ xem trong tập tiếp theo Đa tả chú vị đã ủng hộ và đồng hành Xin kính chào và hẹn gặp lại chú vị